Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, chuyện được đăng trên website truyện.muvm.com Trường 51, Mùa Thuốc Hạo Hạo đáng yêu như thế, cô dĩ nhiên muốn làm mẹ của con rồi, mà Hạo Hạo thật sự muốn cô làm mẹ của con sao? Vũ Vi hỏi, Hạo Hạo dùng sức gật đầu, muốn, muốn, rất muốn nói xong, Hạo Hạo nhào vào trong lòng của cô, nhẹ nhàng kêu một tiếng mẹ. Vũ Vi ôm Hạo Hạo trong ngực nhẹ giọng nói, Hạo Hạo, về sau có ai dám cười nhạo con không có mẹ? Con liền lớn tiếng nói với bọn họ, con có mẹ, mẹ của con tên Đồng Vũ Vi. Hạo Hạo gật đầu một cái cười vui vẻ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Vũ Vi đưa số điện thoại của mình cho Hạo Hạo, còn cùng Hạo Hạo hứa hẹn mỗi ngày bọn họ đều sẽ gửi tin nhắn. Với mỗi, mỗi tuần sẽ gặp mặt, nhìn Hạo Hạo vui vẻ đi vào trường, Vũ Vi mới xoay người chuẩn bị rời khỏi trường học. Vũ Vi vừa mới xoay người, liền nhìn thấy phía trước có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, người đàn ông này hào hoa phong độ, nhìn qua là biết đây là một người uyên bác và tài ba. Người đàn ông mỉm cười nhìn Vũ Vi, chủ động lên tiếng trước, "Xin chào." Theo lễ phép Vũ Vi mỉm cười trả lời lại, "Xin chào." Người đàn ông lấy trong túi ra một tờ chi phiếu đưa cho Vũ Vi, "Tôi là ba của Hạo Hạo, tên Khương Dĩ Hằng, đây là công cô đã giúp thằng bé." Sắc mặt Vũ Vi lạnh lẽo, không ngờ người đàn ông như vậy lại chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Cô nhìn cũng không thèm nhìn tờ chi phiếu trong tay anh, lạnh giọng nói, "Là tôi tự nguyện giúp Hạo Hạo, không phải vì tiền. Nếu cô vì tiền Cô căn bản sẽ không cần đến nơi này. Nói xong, cô lướt qua người anh đi về phía trước. Cầm tờ chi phiếu trong tay dừng tại giữa không trung. Mắt anh nhìn chằm chằm Vũ Vi bỏ đi một cách dứt khoát. Cũng không quay đầu lại một lần. Anh hướng về phía bóng lưng của Vũ Vi nói to. Tôi là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện Vũ sản XX. Nếu như tương lai có gì cần tôi giúp đỡ xin đừng ngại. Tôi không thích thiếu ân tình người khác. Nghe thấy lời của Khương Dĩ Hằng, tức giận trong lòng Vũ Vi cũng biến mất không ít, thì ra là người đàn ông này không phải chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề, mà bởi vì anh ta không muốn thiếu ân tình của người khác. Điểm này bọn họ thật ra vô cùng giống nhau. Bước chân đang đi của Vũ Vi không khỏi dừng lại, xoay người nhìn anh, "Được, nếu như tương lai có gì cần anh giúp, tôi nhất định sẽ nói." Vốn dĩ chỉ là Vũ Vi không muốn Khương Dĩ Hằng cảm thấy anh thiếu cô ân tình, Cô chỉ cho là thuận miệng qua loa, nhưng không ngờ tới tương lai Khương Dĩ Hằng lại giúp cô một ân tình lớn như thế. Có thể nói, nếu như lần đó không có anh, cô có thể đã mất mạng. Mẹ cô đã uống hết thuốc, nhưng vẫn gạt cô, cho đến khi cô phát hiện sắc mặt của mẹ không tốt. Sau này nhiều lần dò hỏi, mới biết thuốc đã hết. Vũ Vi vừa tức vừa cam chịu, cũng rất đau lòng. Mẹ cô vốn là nghỉ cho cô, chưa bao giờ vì mình mà nghĩ, chẳng lẽ bà không biết tiền đối với cô mà nói một chút cũng không quan trọng, quan trọng nhất là việc bảo vẫn còn ở bên cạnh cô sao? Vì phòng ngừa mẹ lại gạt cô, sáng sớm vụ vi liền đến bệnh viện mua gần nửa năm thuốc cho bà, tiền đã tốn, chẳng lẽ bà lại không chịu uống, dù sao thuốc cũng đã mua, bệnh viện cũng không cho trả lại. Về đến nhà, Vũ Vi rót một ly nước lọc, cầm thuốc đi vào phòng ngủ. Lúc này, mẹ cô đang ngủ. Nhìn mẹ ngủ say, Vũ Vi không nhận tâm đánh thức bà. Nhưng mà không uống thuốc không được A, sức khỏe quan trọng hơn. Cô đặt cái ly ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bà. Nhỏ giọng gọi, mẹ, tới giờ uống thuốc rồi. Bà chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Vũ Vi trong tay cầm nước và thuốc khuất mặt của bà chìm xuống, Vũ Vi mẹ không phải đã nói với cô rồi sao, thân thể của mẹ đã khỏe rồi, không cần uống thuốc. Vì phí phẫu thuật của bà, Vũ Vi đã lỡ rất nhiều tiền rồi, bà làm sao có thể tiếp tục để cho cô tốn thêm nữa? Hết chương 51. Chương 52, lạ anh ta, tâm ý của mẹ, Vũ Vi lễ nào cũng hiểu, cô mỉm cười với bà, mẹ Chuyện tiền năng mẹ không phải lo, con đã có công việc, tiền lương rất cao, cho nên chuyện nợ lần con sẽ nhanh chóng trả hết thôi. Mẹ cứ yên tâm uống thuốc, con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, tiền không phải là quan trọng nhất, với con mẹ mới là quan trọng nhất. Món nợ rất nhanh có thể trả hết. Đồng Kỳ nghi ngờ nhìn Vũ Vi, công việc gì, có thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy. Vũ Vi mỉm cười vừa định mở miệng giải thích cho mẹ, thì điện thoại ở phòng khách vang lên. Cô cầm lấy thuốc đưa tới tay của bà Mẹ cứ uống thuốc trước đi Đồng kỳ nhìn Vũ Vi một cái Hé miệng cho thuốc vào nuốt xuống Nhìn mẹ đã uống thuốc Vũ Vi mới đứng dậy đến phòng khách nghe điện thoại Là Khô mi gọi tới Vũ Vi có chuyện tốt Nửa tiếng sau có một hợp đồng đón xào bạn gái của công tử nhà giàu Tiền công rất cao Đầu dây bên kia Nhân viên Khô mi ngọt ngào nói với Vũ Vi Nghe được tiền công cao, nhưng cô không lập tức đồng ý mà hỏi lại, đối phương là người thế nào? Anh ta tên Mạc Tử Hiên, là anh ta. Sắc mặt Vũ Vi hơi trầm xuống, nhớ tới lần trước anh ta dùng tiền đổi lấy cuộc hôn nhân với cô, cô liền có ác cảm với anh ta. Tựa hồ nghe thấy thái độ không tình nguyện của cô, đối phương hỏi ngược lại, thế nào, cô không nhận công việc này sao? Vũ Vi hít sâu vào thở ra một hơi, Chậm rãi mở miệng nói, tôi nhận, cô là một người công tư rõ ràng, mặc dù cô không muốn gặp lại anh ta, thậm chí là có chút chán ghét hắn, nhưng vì mong có thể sớm ngày trả hết nợ, cũng là vì công việc của cô, suy đi nghĩ lại, cô cũng miễn cưỡng nhận phần công việc này. Cúc điện thoại xong, Vũ Vi đi vào phòng ngủ, thấy mẹ đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cô khẽ mỉm cười. Kể từ sau khi phẫu thuật về, bà thích ngủ hơn trước kia. Cô đi tới trước giường, kéo lại cái chăn, kéo rèm cửa sổ lại, ngăn không cho ánh sáng chói mắt để bà có thể thoải mái ngủ. Đồng Kỳ mở hai mắt ra nhìn cô, "Vụ Vi, con đi đâu vậy?" Vụ Vi có một thói quen, mỗi lần muốn ra ngoài đều phải đến phòng nhìn bà một cái rồi mới đi. "Con đi ra ngoài làm việc, có thể trễ một chút mới về, mẹ cứ nghỉ sớm đừng chờ con." Nói rồi cười với bà một tiếng Đồng kỳ vén chân lên vội vàng ngồi dậy Cũng đã giữa trưa rồi Để mẹ làm cơm Con ăn chút rồi hãy đi Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt Mẹ cứ nằm nghỉ đi Không cần phải nấu cơm cho con Ngộ nhỡ mẹ lại mệt nữa thì phải làm thế nào Ngay được bà định làm cơm chưa cho mình Cô khẽ câu mày Cô không thích mẹ phải vất vả vì mình Nhưng Đã chưa rồi con còn chưa ăn Con không thấy đói bụng sao Bà đau lòng nhìn cô, kể từ khi bà bị bệnh, đều là cô chăm sóc bà. Mới một thời gian mà Vũ Vi vừa đến vừa gầy, bà nhìn thấy mà đau lòng. Mẹ, mẹ cứ nằm nghỉ, con đi một chút rồi về, mẹ không cần chờ con, cũng không cần làm cơm. Khi nào về con sẽ mua đồ ăn, để hai mẹ con mình cùng ăn. Vũ Vi kéo bà trở lại giường, bắt bà nằm xuống, không yên lòng lặp lại, mẹ nhớ không được nấu cơm. Đồng Kỳ nhịn không được cười lên một tiếng, nhớ rồi. Vũ Vi nhìn bà một cái rồi mới đi tại biệt thự nhà họ Sở. Sở Diêu vừa lấy tài liệu bảo vào trong túi da, thay bộ quần áo màu trắng, chân mang đôi giày cao gót, rồi nhìn mình trong gương. Lục Hàng từ phía sau ôm lấy vòng eo của Sở Diêu, môi anh ta ấn một nụ hôn lên bờ vai để chân của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn người trong gương. Phản chiếu trong gương lúc này là gương mặt cực kỳ vui vẻ và hưng phấn Hắn không khỏi có chút tò mò Sở diêu đã thật lâu không có vui vẻ như vậy Em chuẩn bị đi đâu vậy? Đến nhà của đồng Vũ Vi Sở diêu mắt đẹp cùng khuấy miệng nhếch lên Nhà của đồng Vũ Vi Hết chương năm 2 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website chuyện.vn.com Trường 53, chiều đại khách như vậy Tim của lục hàng không khỏi lục bột vài tiếng Cho đến lúc nghe được ba chữ đồng vũ vi này Tim của hắn lại không khỏi đập nhanh sắc mặt của hắn thoáng đổi, ngay sau đó khôi phục lại thần sắc bình thường. vẻ mặt của sở diêu nhìn vào trong mắt, trong lòng cô ta không khỏi dâng lên sự ghen tuông. trên mặt lại treo nụ cười đẹp mắt nhìn lục hàng trong gương. thế nào, không muốn em đến đó? cánh tay lục hàng đang ôm hông của sở diêu không khỏi hơi tăng chút lực ánh môi kêu gợi khẽ cắn tai vào môi Sở Diêu, dịu dàng nói: "Làm sao lại như vậy được, chỉ cần em vui vẻ, đi đến đâu anh cũng ủng hộ em." Thật không? Bên khóe miệng Sở Diêu vẫn treo nụ cười thả nhiên, vẻ mặt cô không tin tưởng nhìn Lục hàng "Dĩ nhiên, anh không ngừng ủng hộ em, còn có thể đi cùng em." Đôi mắt xinh đẹp của Lục hàng nhìn chằm chằm Sở Diêu, nụ cười bên khóe miệng Sở Diêu càng thêm mở rộng. Được đó, nói xong, đôi môi phấn hồng của cô hôn thật sâu lên cánh môi kêu gợi của lục hàng. Bên trong phòng một cảnh xuân tốt đẹp vô hạn. Nhà họ đồng sau khi vụ vi rời đi, đồng kỳ có chút tâm phiền ý loạn, nằm ở trên giường lăn qua lộn đạ thế nào cũng không ngủ được. Tựa như cảm giác có chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ bà dứt khoát từ trên giường đứng lên đi tới nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lúc bà đang chuẩn bị xào rau, chuông cửa vang lên, bà hé miệng cười cười, chắc là Vũ Vi đã về. Bà xoa xoa tay, tắt bếp ga, đi tới cửa phòng, mở cửa ra, còn chưa xem người đến là ai nào, bà liền mở miệng nói, tại sao lại không mang theo chìa khóa hả? Không có chìa khóa, làm sao mang theo hả? Một giọng nói xa lạ vang vào bên trong tai Đồng Kỳ. Giọng nói xa lạ khiến đồng Kỳ ngẩn ra, bà ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Lục Hàng và Sở Diêu ăn mặc đồ kêu gợi đứng ở cửa. Bà làm sao cũng không ngờ bọn tiểu nhân hèn hạ Lục Hàng và Sở Diêu này lại dám đến nhà của bà. Trong chốc lát, bà ngây ngẩn cả người, sau đó tức giận không thôi, lạnh giọng chất vấn Lục Hàng, "Các người tới đây làm gì? Cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các người." nói xong bà dùng sức đóng cửa phòng lại thấy lục hàng và sở diêu bà liền tức Tim cũng đau thế nhưng cửa chỉ đóng vào được một nửa liền bị sở diêu chặn lại trên mặt sở diêu trong một nụ cười đẹp mắt nhìn đồng kỳ gì đồng ơi chúng con nghe nói gì giải phẫu tim đặc biệt đến thăm gì gì chiều đã khách quan tâm gì như vậy sao cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ quan tâm quan tâm Mặt Đồng Kỳ châm chọc nhìn Sở Diêu và Lục Hàng Trên đời này, người nào quan tâm bà, bà đều sẽ tin tưởng Duy chỉ có hai kẻ tiện nhân hèn hạ chiếc người này, bà sẽ không tin tưởng Bà vĩnh viễn không quên được lúc trước Lục Hàng và Sở Diêu ở nhà họ sở đối đại với bà và Vũ Vi như thế nào Đồng Kỳ không nhịn được hừ lạnh, tôi không cần các người giả bộ quan tâm, đi ra ngoài nếu không phải vì sở diêu bà căn bản sẽ không bị nhồi máu cơ tim vụ vì cũng không thiếu nợ nhiều như vậy sở diêu thấy đồng kỳ cho cô sắc mặt tốt nụ cười trên mặt cô ta liền biến mất từ trong túi sách lấy ra một stack tư liệu thật dày ném lên sàn nhà phòng khách lệnh lùng nó với đồng kỳ Bà vô tình vô nghĩa không muốn gặp chúng tôi, chúng tôi có thể đi, nhưng mà tôi sẽ không vô tình vô nghĩa đối đãi với bà. Đây là quà chúng tôi đưa cho bà, bà giữ lại từ từ mà thưởng thức đi. Nói xong, cô ta kéo cánh tay lục hàng, khóe mắt quay nhìn đồng kỳ, không vui nói. Người ta không an ninh chúng mình, tụi mình đi. Hết trường 5-3 Trường 5-4, trò giỏi hơn thầy. Đồng Kỳ khom người đem tư liệu trên mặt đất nhặt lên đưa tới trước người Sở Sa cùng Lục Hàng, chờ một chút, đem những thứ này đi đi, ta không cần bễ vật của các người. Bà không tin, hai người kia đến đây có điều gì tốt, không cần, bên trong đó đều là những ảnh chụp con gái bảo bối của bà, bà thật không cần sao? Khóe miệng Sở Sa nhếch lên nụ cười khinh miệt nhìn Đồng Kỳ. Đồng Kỳ không khỏi ngẩn người, cúi đầu nhìn tư liệu trong tay chỉ nhìn thấy vũ vi cùng một người đàn ông trung niên ở bên trong phòng ăn tay người đàn ông trung niên nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo vũ vi trên mặt vũ vi lại treo đu cười vui vẻ nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt người đàn ông trung niên lại càng nhu tình nhìn vũ vi như vậy cực kỳ ái muội tâm tình đồng kỳ không khỏi trầm xuống tay cầm tư liệu không khỏi gia tăng khí lực Sở xa thấy sắc mặt đồng kỳ có chút khó coi, cười đắc ý, cô đưa tay vào bên trong tư liệu lấy ra đưa cho đồng kỳ, đem những tấm hình bên trong ra, từng tấm, từng tấm lấy ra trước mặt đồng kỳ, những tấm này là con gái bảo bối của bà cùng các loại đàn ông khác nhau cùng một chỗ chụp được, con gái của bà thật có năng lực a, bên này cùng chắc nhất phi yêu đương, bên kia lại câu dẫn đủ loại đàn ông. Nói xong, cô Dương mắt có dụng ý khác nhìn Đồng Kỳ, một cách chậm rãi mở miệng nói: "Trung Quốc có câu tục ngữ thật đúng, thành xuất Vu Lam thắng Vu Lam, bà năm đó chỉ câu dẫn một nghìn đàn ông nả ba tôi, còn con gái bà a." Lục Hàng đứng bên cạnh Sở Sa, nhìn thấy những tấm hình trong tay Sở Sa, tức giận, nghe đến Sở Sa nói vụ vi như vậy, hắn càng thêm nổi giận, nhịn không được mở miệng: Đây cũng là lý do tôi bỏ đồng Vũ Vi, bởi vì trong lòng cô ta là con đàn bà đê tiện. Kỳ thật cô ta đã sớm không còn là xử nữ rồi, chắc đã bị không ít đàn ông chơi đùa qua rồi. Tầm mắt đồng kỳ vừa vặn rơi vào tấm hình trong tay sở sa nhìn đến Vũ Vi cùng các loại đàn ông khác nhau ở chung một chỗ, tay bà gắt gao nắm thành quả đấm. Nghe được Vũ Vi câu dẫn các loại đàn ông khác nhau, lại là đàn bà đê tiện, trong lòng bà tức giận đột nhiên lên đến kỷ điểm cao nhất. Tim của bà cũng bắt đầu từng đợt đau đớn bà chịu đựng đau áp trụ tức giận xuống đáy lòng ngẩng đầu thở ơ nhìn sở sa cùng lục hàng con gái tôi vũ vi là người như thế nào tôi cực kỳ hiểu rõ nhưng tấm ảnh này rõ ràng là ảnh ghép tôi đã sớm biết rồi các người không cần ở đây mà nói xấu nó Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát các người đi ra khỏi nhà tôi nói xong bà tiến lên dùng lực kéo sở sa cùng lục hàng hy vọng đem hai nghề kia đuổi đi Hai tay mẹ đồng dính dầu đụng đến quần áo màu trắng của Sở Sa, trên quần áo trắng của Sở Sa liền dính một vết bẩn. Cô nhịn không được nhíu mày, một tay đẩy mẹ đồng ra, lấy tay bẩn thỉu của bà ra. Bất thình lình, mẹ đồng bị Sở Sa đẩy ra, thân thể ngửa ra sau, cô theo bản năng túm chặt quần áo của Sở Sa, nhưng bà chỉ túm được một cúc áo của Sở Sa mà thôi cúc áo căn bản không chịu được sức lực của đồng kỳ, liền bị đứt ra, mẹ đồng liền chật vật té trên mặt đất. Lục Hàng nhìn thấy mẹ đồng té trên mặt đất, chỉ lạnh lùng quan cho mẹ đồng một cái liếc mắt, sau đó dời tầm mắt nhìn về nơi khác. Theo ý hắn, đây là đáng đời mẹ đồng, ai bảo bà, bà dạy dỗ con gái thấp hèn như thế. Sở ra thấy trên người mình có vết bẩn, không khỏi tức giận vô cùng, Bộ quần áo này do cô đặt tại Paris Sắc mặt cô hơi đổi Không thể tưởng tượng được Nhìn đến những tấm ảnh này Mà đồng kỳ cư nhiên vẫn tin tưởng Vũ Vi Cô nhịn không được hừ lạnh Cô từ trong túi tư liệu Lấy ra máy ghi âm Cô muốn coi đồng kỳ còn có thể tiếp tục Tin tưởng Vũ Vi được nữa hay không Bên khuế miệng cô treo một nụ cười lạnh Nhìn đồng kỳ Bấm nút phát Đổ đê tiện cư nhiên dám câu dẫn chồng tao bà trần tôi mang thai các người ly hôn đi mệt mông về sau người nào còn dám cười nhạo con không có mẹ con liền lớn tiếng đối với bọn hắn nói tôi có mẹ mẹ tôi là đồng vũ vi hết chương năm tư chương năm năm cút ra ngoài Nhất phi tôi còn chưa chuẩn bị tốt để nhận một phần tình cảm khác anh để cho tôi suy nghĩ thêm một thời gian được hay không Nghe được nội dung bên trong máy ghi âm, đồng kỳ té xuống mặt đất, sắc mặt ngày càng tái nhợt Nếu như nói ảnh chụp có thể là ghép, như vậy, thanh âm vũ vi trong máy ghi âm làm sao làm giả Sắc mặt của bà càng ngày càng khó coi, trái tim càng thêm đau đớn Bà càng không ngừng trách cứ chính mình ở trong lòng Vũ vi biến thành như vậy, tất cả đều bởi vì bà... Nếu không phải bà cần tiền làm giải vậu, Vũ Vi làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Giọng nói rượu cợt của sở xa chậm rãi truyền vào tai đồng kỳ. Có nghe hay không, con gái của bà là cao thủ trong cao thủ, bên này muốn cự tuyệt là còn mời chào chắc nhất phi, bên kia mang thai đứa bé của Trần Tiên Sinh. Không chỉ như vậy, còn các nguyện nằm mệnh kế của một đứa trẻ, có một con gái tài giỏi như vậy, về sau bà cơm áo không lo nói xong, à nhịn không được cười ra tiếng. Đồng Kỳ, tôi muốn xem bà còn tin tưởng đồng vũ vi hay không. sắc mặt Đồng Kỳ trắng bịch, lòng ngực đau khiến bà cơ hồ nói không ra lời. Bà biết Sở Sa là cố ý chọc giận bà, bà càng tức giận khó chịu, Sở Sa lại càng vui vẻ, mà bà sẽ không để cho Sở Sa thấy bộ dạng nhếch nhác khổ sở của bà. Bà cứ ép ngăn chặn cơn giận dữ, Lệnh dọn đuổi sở Sa và lục hàng Cút, lập tức cút ra ngoài Bằng không tôi báo cảnh sát Nói xong Bà đứng lên từ trên mặt đất Sở Sa nhìn chân chán đồng kỳ Chảy đầy mồ hôi lạnh Cười hả hê Mục đích của ả đã đạt được Ả bỏ tư liệu và tiền vào bên trong phong bì Rồi bỏ vào túi lạnh lùng nhìn đồng kỳ Chúng tôi tốt bụng tới thăm bà Bà cứ nhiên không cảm kích Thật là không có tính người Nói xong, ả lắm tay Lục Hàng dịu dàng nói, "Chúng ta đi." Lục Hàng nhìn Đồng Kỳ một cái thật sâu rồi nghênh ngang rời đi với Sở Sa. Lời nói của Sở Sa làm Đồng Kỳ tức giận không thôi, lớn tiếng la Sở Sa và Lục Hàng, "Cút, cút!" Nói xong, bà dùng sức ném cái nút áo trong tay về phía Sở Sa, nhưng nút áo căn bản không có đụng tới Sở Sa mà là đụng vào trên cánh cửa. Vừa vặn cửa phòng đóng lại Lút áo rơi vào phía bên trong giá giày. Cả phòng chỉ còn lại một mình bà đồng Trong đầu bà không ngừng nhớ lại những tấm hình sở sa đưa tới trước mặt bà Ảnh chụp vũ vi và những người đàn ông khác nhau Không chỉ làm cho mắt bà tổn thương Mà còn làm cho bà đau lòng Nội dung bên trong máy ghi âm lại làm bà đau lòng không thôi Làm hô hấp của bà ngày càng khó khăn Ngực càng lúc càng đau Bà đưa tay ôm chặt lấy ngực Muốn đứng lên từ dưới đất Bà muốn gọi điện thoại cho Vũ Vi Bà muốn nghe Vũ Vi giải thích Nhưng ngực đang đau đớn Làm bà căn bản không thể đứng lên được Bà chỉ có thể bò về phía bàn trà Từng chút, từng chút Nhưng mỗi khi di chuyển Ngực của bà lại đau như bị đau cắt Bà đau tế xuống đất Thở hổn hển. Sở Sa và lục hàng rất nhanh trong phóng khoáng ra khỏi nhà trọ. Vừa ra khỏi nhà trọ, mặt trời liền chiếu rọi lên quần áo thời thượng của Sở Sa, làm cô cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cô cúi mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên quần áo trắng của mình dính dầu mỡ, không khỏi có chút tức giận. Đều do bà Đồng Kỳ dùng tay bẩn chạm vào quần áo của em, muốn em như thế nào mà quần áo bẩn đi gặp người khác? Cô vươn tay vỗ vỗ vết bẩn trên người, muốn tẩy sạch vết bẩn. Khi tay cô đụng phải một hàng nút áo trên ngực, rõ ràng cảm thấy dường như thiếu cái gì đó, cô dừng lại cúi đầu nhìn, quả nhiên, một hàng nút áo trước ngực đã thiếu một cái. Trong giây nát, cô nhớ tới Đồng Kỳ đã túm lấy quần áo của cô, nút áo nhất định là bị Đồng Kỳ túm rớt tại thời điểm đó. Cô xoay người đi về phía nhà trọ. Hết chương 5 năm.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 Lục Hàng thấy sở sa đột nhiên xoay người đi về phía nhà trọ liền hỏi Thiếu một nút áo, chắc là bị đồng kỳ túm rớt Sở sa tăng nhanh bước chân đi về phía nhà trọ Lục Hàng ngẩn người, mới vừa rồi sắc mặt đồng kỳ vô cùng khó coi Chỉ sợ là bệnh tim tái phát Nếu bà ta có chuyện gì, bọn họ cần phải gánh vác trách nhiệm Hắn lo lắng đi sau sở sa về phía nhà trọ Hắn không muốn bởi vì đồng kỳ mà liên lụy mình Lúc này hắn đã sớm quên mẹ Đồng từng đối đãi với hắn như con. Sở Sa đi đến cửa, vừa muốn ấn chuông lại phát hiện cửa mở. Cô thoáng nhíu mày, nhẹ nhàng mở cửa phòng, chỉ thấy Đồng Kỳ ngã trên đất thều hồn hển. Sở Sa bị sắc mặt tái nhợt thở không nổi của Đồng Kỳ hù dọa, cô nhịn không được kêu lên một tiếng a, rồi sau đó theo bản năng lùi về phía sau từng bước. Làm sao vậy? Lục Hàng đi đến bên người Sở Sa, đỡ Sở Sa ra sau mình. Sở Sa thở ra một hơi, sau đó bắt đầu đi vào phòng tìm nút áo của cô, căn bản không quan tâm sống chết của Đồng Kỳ đang ngã trên mặt đất. Lục Hàng đứng tại chỗ nhìn Đồng Kỳ ngã trên đất, nhìn Đồng Kỳ cuộn tròn người, một tay bà ôm chặt lồng ngực. Lục Hàng biến sắc, hắn biết bệnh tim của đồng kỳ tái phát Hắn không muốn bị đồng kỳ liên lụy Hắn hất mặt nhìn cũng không nhìn đồng kỳ một cái Lúc này, chỗ ngực đau đớn làm đồng kỳ sắp ngất đi Bà tự hổ nghe có người đi vào phòng Bà cố hết sức mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Lục Hàng ở cửa vẻ mặt bà cầu xin nhìn Lục Hàng Giọng nói đứt quãng: cứu, cứu tôi Lục Hàng nhìn thấy sắc mặt đồng kỳ trở nên xanh mét Thoáng do dự một chút Lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi 120 Sở Sa tìm khắp phòng khách một lần Cũng không tìm được nút áo Không khỏi có chút tức giận Cô nhìn thấy Lục Hàng đứng ở cửa Anh đang làm gì đó? Mau tìm giúp em nút áo Điện 120 cứu bà ta Lục Hàng vừa trả nơi sở Sa Vừa bấm số điện thoại sở sa không khỏi nhìn thoáng qua đồng kỳ trên mặt đất, sau đó từ dưới đất đứng lên đi đến chỗ cửa, đoạt lấy điện thoại trong tay lục hàng, giọng lạnh nùng nói: không cho phép điện. lục hàng sững sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn sở sa. vì sao nếu không gọi điện thoại bà ấy có thể sẽ chết nếu bà ta chết, anh sẽ liên lụy đến chúng ta. ngụ ý hắn không quan tâm đồng kỳ sống chết, chỉ sợ đồng kỳ liên lụy đến hắn. Sở xa lệnh lùng cười, cúi đầu nhìn đồng kỳ. Sẽ không, bà ta sống chết không quan hệ chúng ta, bởi thời điểm chúng ta đi, bà ta vẫn còn sống. Nói xong, cô bước vài bước đến trước người đồng kỳ, ngồi sổn xuống, khuấy miệng lộ ra ý cười lệnh lỡ nhìn đồng kỳ. Khẽ mở đôi môi đỏ thắm, cho dù bà chết cũng là do bà quyến rũ chồng người khác nên bị báo ứng. Tim Đong Kỳ đau đến mức sắp không thở nổi, nghe Sở Sa nói như vậy, ngực bà càng thêm đau đớn, bà đau ngay cả thở cũng cảm thấy phải cố hết sức. Nhìn dáng vẻ Đong Kỳ hấp hối, Sở Sa thỏa mãn cười, cô muốn kết quả là như vậy. Cô đứng lên, ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn Đong Kỳ một cái thật sâu, dùng sức đóng cửa phòng lại, sau đó mỉm cười nắm tay Lục Hằng, dịu dàng nói, "Chúng ta đi." Khoảnh khắc sở xa đóng cửa phòng, đồng kỳ không thở được, đã ngất xỉu. Lục Hàng ban đầu muốn gọi điện cho 120 tới cứu đồng kỳ. Sau khi nghe sở xa nói như vậy, hắn cũng cảm thấy có lý. Lúc bọn họ còn ở trong, đồng kỳ còn sống tốt mà. Cho dù đồng kỳ có chết, cũng không liên quan tới bọn họ. Hết chương 5-6 Chương 5-7 Cảm giác khác thường hắn nhìn sở sa mỉn cười hai người sóng vai nhau rời khỏi nhà trọ đói bụng không khoé miệng sở sa lộ ra nụ cười thản nhiên hỏi lục hàng lúc này tâm tình của cô rất tốt nghĩ đến đồng vũ vi nhìn dáng vẻ mẹ mình hấp hối ngã trên đất cô vô cùng cao hứng đồng vũ vi đây là kết cục của cô vì đắc tội bồn tiểu thư có chút Thấy trên mặt sở sa lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng Lục Hàng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ăn cơm Tây hay là ăn cơm chung? Tùy ý, em muốn ăn gì anh liền ăn cùng với em. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía trước, trên mặt họ lộ ra nụ cười tươi vui vẻ. Vụ vi ăn mặc đơn giản, một cái quần jean bảy phân, một tay áo vừa màu đen chân đi một đôi giày du lịch màu đen, lưng đeo một cái túi đơn giản, đứng ở trước cửa hàng thời trang Lãnh thị đợi Mạc Tử Hiên. Không bao lâu, một chiếc xe thể thao màu bạc chậm rãi dừng lại trước người cô. Mạc Tử Hiên đeo kính râm, mặc áo T-shirt màu trắng nhìn Vũ Vi mỉm cười, một tay khoác lên cửa xe, tay kia ngoắc ngoắc Vũ Vi lên xe. Vũ Vi không vui liếc Mạc Tử Hiên một cái, nếu không phải vì tiền cô sẽ mặc kệ hắn. Cô thở ra một hơi rồi đi đến trước cửa xe, mở cửa xe, ngồi ở ghế sau. Mạc Tử Hiên biết Đồng Vũ Vi là cố ý giữ khoảng cách với hắn, quấy miệng hắn không tự giác nhếch lên, lái xe về phía bệnh viện. Ngày hôm qua hắn nói hắn muốn dẫn thiếu bạn gái gặp bà nội, bà vui vẻ không thôi, dục hắn mau dẫn bạn gái về cho bà xem. Dọc theo đường đi, Vũ Vi đều quay đầu thưởng thức cảnh đẹp lướt qua nhanh chóng trước mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Tử Hiên một cái, cô không thể không thừa nhận, kỹ thuật lái xe của Mạc Tử Hiên rất tốt, vừa nhanh chóng lại nhẹ nhàng vượt qua xe khác, quả nhiên là xe thể thao tốt, ngồi trong xe không hề có một chút cảm giác xóc nảy. Thậm chí ngay cả lúc xe vượt xe khác cũng không cảm thấy hoảng Gió lạnh thổi qua mặt một cách thoải mái cực kỳ Mạc Tử Hiên vừa lái xe Vừa xuyên qua kính xe nhìn đồng Vũ Vi ngồi ở sau Hắn biết tầm mắt Vũ Vi không một lần dừng lại trên người hắn Cho dù có, cũng là trong lúc vô tình dừng trên người hắn Nhưng rất nhanh, tầm mắt cô liền dừng ở nơi khác Giống như nhìn hắn một cái sẽ làm bẩn hai mắt cô Mạc Tử Hiên là một người đàn ông xuất sắc, lần đầu tiên có chút nổi giận. Mạc Tử Hiên hắn thực sự kém như vậy sao, khiến cho đồng vũ vi lười lướt hắn một cái. Hắn xuyên qua kính xe, lạnh lùng nhìn đồng vũ vi một cái. Chậm rãi mở miệng nói, bà lội không được khỏe, bác sĩ nói chỉ còn sống được một hai năm. Nguyện vọng duy nhất của bà là thấy tôi lập gia đình, cho nên... Vụ vi quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên một cái, lạnh giọng cắt đứt lời nói của Mạc Tử Hiên. Yên tâm, tôi biết nên làm thế nào, tuyệt đối sẽ không làm cho bà cụ nhìn ra manh mối. Nói xong, tầm mắt của cô lại dừng ở cửa xe, thưởng thức cảnh đẹp của thành phố. Cảm giác dành cho Mạc Tử Hiên có một chút biến hóa. Mạc Tử Hiên thật là đê tiện, nhưng hắn cũng là một đứa cháu hiếu thuận. Mạc Tử Hiên còn muốn nói gì, nhưng thấy Vũ Vi đã rời tầm mắt Hắn liền không nói nửa chữ, tiếp tục lái xe về phía trước Xuống xe, Vũ Vi tự mở cửa xe, không cần Mạc Tử Hiên mở miệng Cô chủ động đi đến bên người Mạc Tử Hiên, khoác tay Mạc Tử Hiên Bộ dáng hai người rất thân mật Ở thời điểm Vũ Vi đến bên cạnh hắn, thân mình Mạc Tử Hiên không khỏi cứng đờ Lúc này gần đồng vũ vi khiến hắn có cảm giác rất khác Triển người cô không có mùi nước hoa dày đặc như những cô gái khác Cũng không có mùi phấn son Chỉ có một mùi thơm thuần khiết của cơ thể Chậm rãi truyền vào mũi hắn Mùi vị thuần khiết tự nhiên Làm cho trái tim lạnh lẽo của hắn khẽ run lên Cũng khiến bụng hắn đúng lúc có một cảm giác chậm rãi dâng lên Nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống Hắn ho nhẹ một tiếng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 Trong phòng bệnh đặc biệt, Mạc Lão Phu Nhân đang ngồi trên giường bệnh, vừa ăn cháo bào ngư, vừa xem tivi rất mãn nguyện. Trên mặt đất còn có vỏ hạt dưa và vỏ hoa quả mà lúc trước bà vứt. Lão Phu Nhân, Mạc thiếu dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đi vào cửa chính bệnh viện. Viện trưởng trần dẫn theo vài hộ sĩ vội vã tiến vào phòng bệnh, nói với Lão Phu Nhân mạc lão phu nhân không khỏi vui vẻ, Xem ra tử hiên dẫn bạn gái đến đây nhớ tới ngày hôm qua mạc tử phàm dẫn đến một cô gái đáng yêu bà càng thêm vui vẻ không biết mạc tử hiên sẽ dẫn đến cô gái dạng gì đây bà nôn nóng làm đổ cả cháo bảo ngư Phân phó viện trưởng trần mau gọi hộ sĩ mang đi sau đó bà tắt tivi Đeo ống thở oxy bị bà quăng một bên lên mặt mình đàng hoàng nằm trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần Bên kia động tác của hộ sĩ rất nhanh, không bao lâu đã quyết tước sạch sẽ, đem phòng bệnh bừa bộn không chịu nổi. Lúc Vũ Vi và Mạc Từ Hiên bước vào phòng bệnh, thì nhìn thấy hình ảnh một bà lão lớn tuổi đang thở oxy, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Nhìn bộ dáng này của Mạc Lão Phu Nhân làm cho Vũ Vi nghĩ tới mẹ mình mới xuất viện. Cô nhìn thấy tay mạc lão phu nhân đặt ở bên ngoài chăn Liền buông tay mạc tử hiên Đi đến trước giường bệnh Cầm tay bà lão nhẹ nhàng đặt vào bên trong chăn Mạc lão phu nhân tuy nhắm hai mắt Nhưng bà vẫn cảm giác được Rõ ràng có người tới gần bà Hơn nữa còn đem tay bà chưa kịp bỏ vào trong chăn Nhẹ nhàng mà đặt vào bên trong Lòng bà không khỏi ấm áp Bà biết người này không phải mạc tử hiên Tùy rằng không nhìn thấy hình dáng cô gái này, nhưng cảm giác đầu tiên bà dành cho cô gái này rất tốt. Mạc Tử Hiên nhìn động tác nhỏ này của Vũ Vi. Nếu Vũ Vi thích hắn hoặc là nịnh bợ hắn, hắn sẽ cho rằng Vũ Vi đang diễn trò cho hắn xem. Nhưng mà hắn biết trong mắt đồng Vũ Vi căn bản không có hắn. Đồng Vũ Vi đặt tay bà lão vào bên trong là xuất phát từ lòng quan tâm thân thể bà nội. Chàng lẳng đối với phụ phi thoáng nổi lên một chút biến hóa. Hắn cất bước đi đến bên giường bệnh, cẩn thận vỗ vai bà nội, nhẹ giọng nói: "Bà nội, con dẫn bạn gái đến, bà mở mắt nhìn xem." Trên giường bệnh, lão phu nhân tự như nghe được giọng Mạc Từ Hiên, chậm rãi mở mắt. Bà nhìn trước tiên không phải là Mạc Từ Hiên, mà là Đồng Vũ Vi đứng đối diện với Mạc Từ Hiên. Bà nội Chào bà, có tên là Đồng Vũ Vi, là bạn gái của Mạc Tử Hiên. Đồng Vũ Vi cúi đầu mỉm cười nhẹ giọng nói với Mạc Lão Phu Nhân. Mạc Lão Phu Nhân nhìn thấy dung mạo thanh tú, lại hiểu lễ phép của Vũ Vi. Vui vẻ không thôi, bà ấm thầm cho Vũ Vi 90 điểm ở trong lòng. Vũ Vi quỳ gỗ trước giường bệnh trò chuyện cùng Mạc Lão Phu Nhân. Mặc dù đều là cô mở miệng nói chuyện, Nhưng cô nhìn ra được, lão phu nhân rất vui vẻ, cho nên cô vẫn nói chuyện phiếm với lão phu nhân Cảm ơn cô đã kiên nhẫn nói chuyện phiếm với bà nội Ra cửa bệnh viện, Mạc Tử Hiên liền nói cảm ơn với Vũ Vi Vũ Vi hé miệng cười, mắt liếc Mạc Tử Hiên một cái, mở miệng nói Tôi nhận tiền Một câu cực kỳ đơn giản, làm cho một chút hào cả mạc từ hiên vừa dành cho đồng vũ Vi liền biến mất không chút tăm hơi. Hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn Vũ Vi một cái, không thành vấn đề, tôi không thiếu nhất là tiền, tôi sẽ gửi vào trong tài khoản. Đi đến trước xe, Vũ Vi tự động mở cửa xe phía sau, ngay lúc cô vừa mới nhấc chân ngồi xuống, ngực bỗng chốc đau như dao cắt, đau đến không thôi. Đau đớn làm hai chân cô mềm nhụn suýt chương lượng ngạo nhào xuống đất May mắn tay cô vịn ở cửa xe Hết chương năm 8 Trường năm 9 Quá muộn Tìm vũ vi không khỏi cả kinh Cô vẫn còn nhớ rõ lần trước lúc ngực thoáng đau Là năm đó cô phát hiện mẹ bị bệnh tim Năm ấy, bệnh tim của mẹ nguy cấp tới xìu ở trên đường Nếu không phải có người hảo tâm đưa mẹ đến bệnh viện chỉ sợ, cô đã sớm thành chỉ mồ côi, lúc này ngực cô lại chợt đau nhói, cô sợ mẹ mình có chuyện, một tay cô đỡ cửa xe để tránh cho mình té xuống đất, tay kia lấy điện thoại di động ra điện về nhà, nhưng điện thoại reo mà không có người nghe máy, tim Vũ Vi không khỏi rưng lên bối rối, lướt mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, từ nhỏ đến lớn, cái gì cô cũng không sợ, chỉ riêng sợ mất đi mẹ mình. Mạc Tử Hiên ngồi ở vị trí lái xe, nhìn thấy Vũ Vi khác thường. Hắn xuống xe đi tới chỗ Vũ Vi quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Khi hắn nhìn thấy nước mắt Vũ Vi sắp chảy ra, tim không ngờ lại đau một chút. Vũ Vi dùng sức hít hít mũi nuốt nước mắt trở lại vào trong bụng Quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên, Mạc Thiếu đưa tôi về nhà nhanh lên. Không phải giọng điệu cầu xin, mà là giọng điệu ra lệnh. Nói xong, Vũ Vi ngồi vào trong xe, gương mặt thành Tú đã tràn ngập lo lắng Mạc Tử Hiên sững sờ một chút, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác ra lệnh Hắn nhìn thật sâu Vũ Vi một cái, sau đó đi tới vị trí lái xe Nhanh chóng lái xe tới nhà trọ Vũ Vi Dọc đường đi, Vũ Vi không ngừng gọi điện thoại Nhưng là, nhưng vẫn không có người nghe máy Cô điện vào điện thoại di động của mẹ, nhưng lại ở tình trạng tắt máy. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, trong lòng Vũ Vi càng ngày càng lo lắng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Mạc tử hiên xuyên qua kính xe, nhìn về mặt sốt ruột cùng vẻ lo lắng của đồng Vũ Vi, thì không khỏi tăng ga. Một chiếc xe màu bạc chạy nhanh như bay trên đường, cứ hướng về một phía mà chạy vượt qua nhiều xe ở phía sau rất nhanh, xe chạy tới nhà Trợ Vũ Vi, xe còn chưa kịp dừng hẳn, Vũ Vi liền mở cửa xe nhanh chóng chạy vào nhà cho họ. Mạc Tử Hiên xuống xe, gắt gao theo sát Vũ Vi, mở cửa phòng, Vũ Vi liền thấy mẹ hôn mê bất tỉnh té trên mặt đất. Cô lập tức chạy tới bên người mẹ, đem mẹ bất tỉnh ôm vào trong lòng, bàn tay giữ gìn để trước mũi mẹ mình. Lúc cảm giác được mẹ vẫn còn thở yếu ớt, cô nhanh chóng giúp mẹ đứng lên. Còn mình thì đứng ở phía trước người mẹ, hai tay nắm lấy hai tay mẹ mình, chuẩn bị đem mẹ đặt ở trên lưng, nhưng hai chân cô không còn chút khí lực do thấy mẹ bất tỉnh. Thử vài lần, cô cũng chưa cõng mẹ lên được. Đang lúc cô sút rụt không biết làm sao, giọng người đàn ông dễ nghe truyền vào tai, "Tôi tới." Lời nói chưa dứt, vụ vi cảm giác được ở sau lưng mình, mẹ đã bị Mạc Tử Hiên cõng sau lưng. Vụ vi giật mình một cái, Không nghĩ tới, Mạc Tử Hiên lại theo sau lưng cô Gọi điện thoại cho bệnh viện, kêu họ chuẩn bị phòng phẫu thuật Lấy là tôi muốn họ chuẩn bị Mạc Tử Hiên đếm điện thoại của mình quang vào tay Vũ Vi Còn mình cõng mẹ đồng ra khỏi phòng Vũ Vi vừa kiếm số điện thoại của bệnh viện Vừa theo sau Mạc Tử Hiên chạy ra khỏi phòng Mạc Tử Hiên cẩn thận đặt mẹ đồng ngồi ở sau xe Còn mình ngồi vào vị trí lái xe Nhanh chóng lái xe chạy tới bệnh viện Zạc theo đường đi, Vụ Vi gắt gao nắm chặt tay mẹ mình, lòng không ngừng cầu nguyện ông trời, không nên mang mẹ cô đi, nhưng lời cầu nguyện thành kính trên đường của cô không thấu được ông trời. Mẹ đồng vừa mới được đưa vào phòng phẫu thuật không lâu, đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Vụ Vi lo lắng chạy tới trước người bác sĩ trưởng, hai tay gắt gao túm lấy tay áo bác sĩ trưởng, "Bác sĩ, mẹ tôi bà thế nào?" Bác sĩ trưởng nước mắt nhìn Mạc Từ Hiên đứng bên cạnh, Được Mạc Tử Hiên cho phép Vẻ mặt thương tiếc nhìn Vũ Vi Thành thật nói Quá muộn mẹ cô bệnh tim bộc phát Đã qua đời Hết chương năm 9 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất